Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 2871 điển lễ chấm dứt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Cái này là đại thổ dưới đáy tốt, hóng mát đạo lý. Hôm nay Lâm Hiên xưa đâu bằng nay, ngắn ngủn 2000 năm, Vân Ẩn Tông cũng đã lấy được lớn lao phát triển, linh giới tựu tài nguyên mà nói Lại hơn xa hơn nhân giới đâu chỉ gấp bội tìm kiếm vạn niên linh nhũ. Đã không tính là cái gì nan đề mà chỉ cần dùng lam sắc tinh hải chiết. Suốt một phen thì có thể làm cho hắn giá trị tăng phúc đến không thể. Tưởng tượng nổi. Chân long linh huyết đối với Lâm Hiên mà nói rất có công dùng mà vạn. Niên linh nhũ cũng bất quá là hạ bút thành văn đồ vật. Lâm Hiên cử. Động lần này tự nhiên là chiếm được đại tiện nghi Đương nhiên mi Hầu Tôn Giả cũng không phải bạch si Chiết xuất sau Đích vạn niên linh nhũ tự hiểu quả Mà nói xác thực cùng trong truyền thuyết thái hư Linh nhũ kém phản phất Từ góc độ này hay Người cũng có thể nói là có tất cả đoạt được Bất kể thế nào nói Trao đổi chấm dứt Mà kết quả này Lại để cho phía dưới lão quái vật một hồi gào to, lại. Là này lâm tiểu tử đã lấy được bảo vật, hắn lần này đến tổt cùng muốn. Ra bao nhiêu danh tiếng mới cảm thấy mỹ mãn. Một ít hướng vào chân long linh huyết lão quái vật càng là đấm ngực. Dầm chân trong tay bọn họ nguyên vốn cũng có thể đánh bạc có thể làm. Trao đổi chỉ có điều gặp mi hầu tôn giả muốn công phu sư tử ngoạm. Cho nên mới chuẩn bị kiên nhẫn chờ đợi, mang nhộp khí của đối phương. Qua đi, lại đi đè thấp giá ra tay. Lần này ý định vốn là không tệ, nào biết được nhưng lại vi lâm hiên. Làm mai mối rồi, một mất đủ thành thiên cổ hận, sớm biết như vậy nên. Sớm một khắc tiến lên đi đấy. Mà bây giờ, nói cái gì cũng đã đã xong không cam lòng cũng không chỗ hữu dụng tu tiên giới đồng dạng là không có đắt hối hận bán đấy có người vui mừng có người buồn mặc dù cái này nho nhỏ trao đổi hội cũng phản ứng thế gian muôn màu kế tiếp một thân mặc cung trang nữ tu đi lên rồi lâm hiên nhưng lại nhận thức đúng là vị kia nhược nhan tiên tử Gặp lại là một phân thần kỳ tu sĩ đi lên, đổ kiếp kỳ lão quái bọn họ. Có chút kỳ quái, nếu là dĩ vãng bọn hắn căn bản là sẽ không đem loại. Này tồn tại đặt ở trong mắt, nhưng mà lần này ra lâm hiên như vậy một. Cái quái gì thai, khiến cho tâm tình của mọi người là thoải mái phập. Phòng, nên cũng không dám đem cái này thần bí nữ tu xem thường. Tục ngữ nói. Không có ba lượng ba Nào dám lên lương sơn cô gái này tu Vi là thấp điểm Nhưng đã có thể đáp ứng lời mời dự họp nai long chân Nhân song tu điển lễ Chỉ sợ cũng phải có một ít chỗ hơn người địa Phương Lâm Hiên tại chút bất chi bất giác Đã làm cho độ kiếp kỳ lão quái bọn Họ đối với phân thần kỳ tu sĩ cách nhìn Hoặc nhiều hoặc ít có đi một Tí cái biến. Mà Vân Nhược Nhan đi lên tự nhiên cũng tự hấp dẫn lớn hơn ở đây tất. Cả mọi người chú ý, làm như nhất gia chi chủ nhất là nai long giới. Bài danh thứ 11 vị thế lực lớn gia tộc Vân Nhược Nhan cái gì? Đại tràng diện chưa từng gặp qua nhưng mà giờ này khắc này cũng lộ ra. Có chút co quắp, nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật, nàng thế nhưng... Mà cả đời chưa từng gặp qua. Nàng cũng không có lâm hiên thực lực, đang ngồi đồng đồng ngón tay. Có thể làm cho nàng hồn phi phách tán, muốn nói không sợ hãi, vậy. Khẳng định là gạt người nhưng mà sợ hãi thì như thế nào trước mắt cơ. Hội tốt càng không thể bỏ qua, dù sao độ kiếp cấp bậc sao dịp hội. Cũng không phải là nói tham gia là có thể tham gia đấy. Bỏ qua cái thôn này, nhưng là không còn có cái này điếm rồi. Không phải là giao dịp sao, sợ cái gì. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, vân nhược nhan sâu hít sâu bắt. Buộc chính mình tỉnh táo xuống dưới. Sau đó nàng dịu dàng phất một cái trước hướng về phía bốn phía lão. Quái vật thi cái lễ, mới bàn tay như ngọc trắng một phen, một mấy tấc. Dài hỏa hồng sắc tiên kiếm thực tế trong cửa tay áo bay ra Vụt sáng vụt sáng Không ngừng biến hóa Lập tức một cổ linh áp ầm ầm Tò khắp mở Cái này hỏa vân kiếm chắc hẳn có chút tiền bối đã cảm thấy nhìn quen Mắt không tệ Đây chính là ta vân ra lão tổ ngày xưa sử dụng một Kiện bảo vật Lão tổ kho tòa hóa trước đã đem thần thức ấm ký lau đi Cho nên các vị tiền bối nếu là mua đi chỉ cần thêm chút tế luyện một. Phen là có thể sử dụng. Thiếp thân chỉ là phân thần, giới hạn trong tu vi pháp lực nguyên. Nhưng cái này hỏa vân kiếm uy lực cũng phát huy không xuất ra quá. Nhiều, nhưng chư vị tiền bối đều là người từng trải tự nhiên biết. Hàng bảo vậy này là tốt là ác dụng là lừa gạt bất quá mọi người thiếp. Thân cũng không có sao mà to gan như vậy, dám vì Vân ra rước lấy đại. Họ tốt, giới thiệu cứ như vậy nhiều, vãn bối định dùng kiếm này đổi. Lấy đối với trùng kích độ kiếp kỳ bình cảnh hơi có trợ giúp dược vật. Vân nhược nhan bình tĩnh gì thường mà nói. Lâm Hiên đấu trí so dũng khí theo bảo xà thánh tổ trong tay đơn giản. Chỉ cần ngânh khứ một hạt cỡ chuyển linh xà đan. Vân nhược nhan thấy là cực kỳ quen mắt. Nhưng mà hâm mộ thì như thế nào, nàng lại không thấy lâm hiên thực. Lực cũng không có lâm hiên đảm lượng, dám đi trêu chọc bảo xà thánh. Tổ, vì vậy, liền chỉ có đánh cái khác chủ ý. Cũng may cơ hội rất nhanh thì có kế tiếp trao đổi hội tự vì nàng. Cung cấp một cách phù hợp nơi. Vân nhược nhăn là phân thần kỳ tu sĩ đúng vậy, nhưng vân ra có thể là không như bình thường, ngày xưa lão tổ cũng là độ kiếp kỳ, trước khi tòa hóa tự nhiên càng là để lại không ít bảo vật. Nói thí dụ như cái này hỏa vân kiếm, danh tự mặc dù có điểm tục, nhưng uy lực lại là không như bình thường, chính là lão tổ bản mệnh pháp, bảo. Thần thức ấm ký lau đi sau nàng cũng có thể dùng, nhưng giới hạn trong. Cảnh giới thực lực, phát huy ra uy lực thực không nhiều lắm, nói bảo. Chân thiên vật có chút quá mức, nhưng nhất định là đại tài tiểu dụng. Rồi, vì vậy nàng này cắn răng một cái, dứt khoát đem hắn lấy ra đổi lấy có. Thế đối với đột phá độ kiếp kỳ bình cảnh hữu dùng bảo vật. Như cửa chuyển linh xà đan như vậy nghịch thiên bảo bối nàng không dám. Yêu cầu xa vời, nhưng nhiều như vậy độ kiếp kỳ lão quái vật tổng có. Thể xuất ra một hai trùng đấy. Lần này suy tính không có sai, rất nhanh đã có người lên rồi. Phía dưới còn có tiếng nhị luận chuyện vào lỗ tai. Nguyên lai like là vân ra nha đầu kia. Vân lão quái thực lực không tầm thường đáng tiếc đã tỏa hóa mất. Cái này hỏa vân kiếm, ta nhìn cũng có chút trông mà thèm đáng tiếc không? Có nàng muốn bảo vật. Người này không có, những người khác đã có trước sau đều biết người. Đi lên trao đổi, cuối cùng vân nhược nhan trọn chúng một hạt đan dược. Tâm thỏa mãn đổi hội cứ như vậy đâu vào đấy tiến hành cơ hội như vậy. Cơ hội không có người nguyện ý bỏ qua, hạ khách nhóm đám bọn họ nguyên. Một đám đi lên cầm ra bản thân không cần tài liệu pháp bảo đổi lấy Cần thiết cuối cùng liền nai long chân nhân thiên thiên tiên tử Quảng hàn tử cửu vĩ thiên hồ lên một lượt đi Bất quá xa ngoài ý định bọn hắn cũng không có xuất ra kinh thế hãi Tục đồ vật đương nhiên còn là phi thường không tệ bảo vật hoàn Thành trao đổi đấy Toàn bộ giao dịch hội tiến hành được gì thường thuận lợi, đương nhiên. Cũng không thiếu không có trao đổi thành công, lưu phách một ít gì đó. Đây là không thể tránh được đấy, lưu phách bảo vật cũng không phải giá. Chỉ thấp hơn phân nửa là quá lạ. Bất kể như thế nào, giao dịch hội đang tiến hành ban ngày sau kết thúc. Mỹ mãn, nếu là thế tục cử hành hôn lễ buổi tối... Hơn phân nửa còn có náo động. Phòng vừa nói, nhưng ở tu tiên giới sao tự nhiên là có thể miễn tắc Thì miễn đi. Lần này hôn lễ là những cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật cũng đánh. Khai nhãn giới có việc này không uổng cảm giác, mang giao dịch hội. Chấm dứt, mọi người tự nhau nhau như nai long chân nhân cáo tử. Nai Long chân nhân mới cưới kiểu thê tâm tình tự nhiên là không tệ. Đấy, tự mình tiến khách cùng mọi người bịn diễn chia tay. Nai Long đại ca tiểu đệ cũng cáo từ. Lâm Hiên lách vào đi lên bảo xà băng phách lúc đến. Nai Long chân. Nhân đối với chính mình giữ gìn, Lâm Hiên là thấy thanh thanh sở sở. Trong nội tâm cảm kích, ngôn ngữ sưng hô cũng tự lộ ra thân mật chi. Ý...